lẻ 101 đạt được mà không tốn công sức Cả đoàn người vừa mới thả lỏng tinh thần kinh hoàng nhảy dựng lên trong phút chốc Trên mặt đất không biết bỏ ở đâu ra rất nhiều rắn Chúng có màu vàng, màu xanh lục, màu đỏ, thậm chí có da bãi sắc cầu vòng Chúng đủ các loại hình dáng to nhỏ kỳ dị khiến những người chứng kiến dựng tóc gáy Đám nhân viên nghiên cứu của Phương Gia lập tức chạy hết ra bên ngoài bất chấp mưa gió Mới đối mặt với thử thần ở khu vực sói nước Và gặp phải cơ bản lớn, bây giờ dù có rơi xuống hen rắn, họ cũng không cảm thấy sợ hãi hơn Đốt hết, tệ mặt xa xăm nét mặt, hắn bé ly tâm đứng trên một tảng đá Khi tới nơi này, hắn dừng lại ở vị trí ngoài cùng Đây vốn là tết phong hạt sự của một lão đại Người của Tề Gia chỉ hoảng loạn trong dây lét, rồi lập tức lấy lại bình tĩnh, nghe lệnh của tèm mặt, bọn họ lấy ra bật lửa luôn mang theo bên mình đốt cỏ khô không bị mưa ướt ở phía trong hang đá. một ngọn lửa cháy bừng bừng, khói bốc lên cao. cả đoàn người lùi lại phía sau, ngọn lửa cháy lớn chiếu sáng một vùng, chiếu tận vào đáy mắt mọi người. ở trong lòng tề mặt, Ly Tâm ngoái đầu nhìn, cô chỉ thấy vô số con rắn đủ loại màu sắc đang xải sụa trong biển lửa, cảnh tượng khiến cô kinh sợ đến buồn nôn. Người của thầy ra nhanh tay túm lấy một nhân viên nghiên cứu của Tuấn Kỷ khi anh ta xông ra ngoài. Phòng ngoài cùng là nơi đốt lửa, ánh lửa phản chiếu lên những tảng đá, rắn bị thiêu cháy không ngừng rơi xuống đất, phát ra tiếng nổ lách cách, tỏ ra một mùi khét lẹt khó ngửi vô cùng. Lão đại, Hồng Ưng đã mắc qua một lượt hiện trường, rồi so lượt một bước đến bên cạnh tề mặt. Mặc dù anh ta không mở mì hỏi, nhưng thái độ của anh ta rõ ràng muốn xin ý kiến của tề mặt tề mặt hơi nhíu mày. lúc này sắc trời vẫn u ám, mây che đang kín trời, chỉ có ngọn lửa ở phía trước chiếu sáng xung quanh. gió bão vẫn tiếp tục, đoàn ngồi không dễ tiến lên phía trước trong tình cảnh này, nhưng cũng không thể lui lại đằng sau. nhờ ánh sáng từ ngọn lửa, tề mặt có thể quan sát tình hình xung quanh. đứng yên ở đây, đầy cao cảnh giác. tề mặt lạnh lùng ra lệnh. học ứng vâng ẻ một tiếng. tất cả người của tề gia cũng đưa mắt nhìn xung quanh. Bốn bề rất yên tĩnh, nhưng vừa qua cánh tượng vừa rồi, không ai dám manh động, bọn họ chia từng tớp ba người đứng tựa lưng vào nhau trong mưa gió, nhìn bốn phương xung quanh mà ánh mắt đầy cảnh giác. Nơi này nguy hiểm, chẳng kém gì biển cả, đến hàng đá cũng xuất hiện mè rắn, vậy thì hòn đảo này liệu có an toàn, rừng rậm rạp, họ vừa đi qua, chắc không an toàn. Khi đi vào đây, bọn họ không đi ý, nhưng sau khi mè rắn xuất hiện, tất cả mọi người đều tán đồng mệnh lệnh của tề mặt, có lẽ đây là nơi an toàn nhất, khi trời vẫn còn mưa bão tề mặt bế ly tâm đứng trong mưa gió mặc cho nước mưa trắng xó tái vào người lúc này gió thở qua rừng rầm Đã giảm bớt sức mạnh nhưng từ hạt mưa lớn rơi xuống khiến thân thể không khỏi đau rát tề mặt thấy vậy liền một tay nhẹ nhàng đặt ly tâm xuống đất một tay cởi cúc áo rồi hắn kéo ly tâm áp sát vào bộ ngực trần trụi của mình tề mặt khép vặt áo che mưa gió cho ly tâm cho dù quần áo của hắn cũng đã ướt sũng ly tâm không nói một lời nào chỉ ôm chặt tề mặt và vùi đầu vào cơn ngực sáng chắc của hắn bằng ngực ấm áp mùi hương đặc trưng của tề mặt cộng với tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn khiến cô cảm thấy rung động từ đáy lòng <cười> <cười> lạnh quá trong không khí yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng xinh của một nhân viên nghiên cứu của vị rắn cắn anh ta không thể gắn gượng liền ngã vật xuống đất gương mặt vốn trắng bệch đột nhiên đỏ phần như máu bị kích đông anh ta không ngừng kêu lạnh chưa đầy một phút sau mọi anh ta đột nhiên trở nên đen xì do người nhân viên đứng đối diện với ngọn lửa ánh lửa hắt lên người anh ta nên mọi người đều thấy rõ sự thay đổi sắc mặt của anh ta cả đoàn người tràn mặt không một ai lên tiếng mấy nhân viên Cố hộ đứng bên cạnh anh ta sững sờ, không ngờ ráng đọc ở đây đáng sợ như vậy, tài màu đen xì của người nhân viên trúng độc lại chuyển sang màu vàng, trong khi đó, đùi anh ta dính chặt vào quần ướt, đột nhiên nổi phồng lên từng cục lớn, người đó thét lên xé ruột xé gan, anh ta dường như không chịu nổi, giơ tay gãy mạnh vào cục u trên chân, khiến máu chảy ròng ròng. Thằng, một tiếng súc đanh sắc vang lên, người bị trúng độc lập tức buông thõng tay, đầu nguẹo sang một bên rồi nặng ngục xuống đất. Người của thể xa đứng bên cạnh, nhét khẩu súng vào trong áo, sắc mặt anh ta không hề thay đổi. Không một ai mở miệng cũng chẳng người nào phản đối, cả đàn người không thể ngờ sẽ gặp chuyện như vậy, sẽ rơi vào tình cảnh này. Rắn độc không phải là động vật ghê gớm đối với xã hội hiện đại, nhưng lúc này có thể làm chết người chỉ vì không có thuốc giải độc, không có cách nào sải độc sớm muộn gì người bị sán cắn cũng sẽ chết một phát súng có lẽ giúp anh ta sẽ hớt nhanh hơn tất cả mọi người đều hiểu hành động vừa sau là cách làm chủ xét nhất vào lúc này mấy người nhân viên nghiên cứu của tuấn kỷ bắt đầu run lẩy bẩy họ cảm thấy thần chết có lẽ đang ở rất gần bọn họ nghe tiếng súng nổ toàn thân ly tâm bắt xét run nhẹ cô không lên tiếng mà chỉ biết ôm tình mặt chặt hơn màn đêm yên tĩnh tim cường và đáng sợ bây giờ mới bắt đầu mưa vẫn nặng hạt Gió văn thổi mạnh. Sau khi cháy hết cỏ khô, ngọn lửa từ từ tắt dần, trở lại bầu không khí u ám. Tất cả mọi người dường như nín thở, không có ánh lửa chiếu sáng, họ càng phải thận trọng hơn. Một đêm bình thường trôi qua rất nhanh, nhưng đối với cả đoàn người, đêm này còn chậm hơn một năm. Sắc trời dần dần sáng lên, mùa gió chỉ trong một đêm hoàn toàn biến mất. Sau khi bắt đầu nhìn rõ cảnh vật xung quanh, toàn người cả đêm không chợp mắt đều cảm thấy kiệt sức hoàn toàn. Mặt trời chiếu ánh nắng sớm mai xuống rặng đá, thời tiết nóng bức của mùa hè xóa sạch vết tích của cơn bão khủng khiếp. đêm hôm trước quần áo của mọi người vẫn ướt sũng, đến nay giờ đã khô hẳn, tuy nhiên trên người họ vẫn phất mùi tanh tanh của nước biển. về mặt đảo mắt một vòng qua đoàn người, vẫn đang trong trạng thái cảnh giác cao độ, hắn cứ sống trầm trầm. Hồng Ưng chủ dẫn người đi kiểm tra xem nơi này có nguy hiểm hay không. Hoàng Ưng chú dẫn người đi tìm nguồn nước, lập hồ và những người còn lại đi theo tôi. nói xong, tề mặt kéo Ly Tâm qua trở lại lối đi. họ đã vào đây. việc cấp bách nhất bây giờ là liên lạc với bên ngoài. còn nữa, việc kiểm tra xem chiếc quấn hẻm có ở chỗ cũ, có thể tiếp tục lái hay không cũng là quan trọng nhất. đoàn người đi sim qua khu rừng, dưới đất bốc mùi hôi thối khiến tề mặt hơi cau mày nếu hắn không nhầm thì khu rừng này là nơi sinh sống của bầy rắn chỉ là tối hôm qua do mưa bão nên bầy rắn tụ tập về phía hang đá khô ráo kính tròn người xích nửa gặp nguy hiểm ly tâm đi ngay sau lưng tề mặt cũng nhận thấy chủ nhân của khu rừng này là ai cô bất xác nhíu mài phán đón và sự nhạy cảm của tề mặt không khác lo dã thú do đó phán nó sắc bén của hắn không hẹn mà trùng khớp với bầy rắn sự nhạy cảm này có thể nói cao hơn người bình thường và rất có ích khi đối mặt với nguy hiểm chết người cùng với tề mặt đám lập hộ đã chạy đến bờ anh mắt tất cả mọi người lộ rõ vui mừng khi thấy quân hàm vẫn còn đó còn tàu tơi tả bị mắc kẹt giữa bãi đá ngầm không bị sóng biển cuốn trôi bọn họ có thêm tia hy vọng có thể quay về lạp hộ không giấu nổi sự phấn chấn anh ta cùng một số thuộc hạ là về phía phí quân hạm liệt tập không biết bơi chỉ có thể đứng trên bãi cát chờ đợi tề mặt đảo mắt một vòng quanh bãi cát đầy chổm đá lởm chởm hắn không phát hiện thấy dấu vết của sự nguy hiểm tề mặt bế ly tâm lên một tảng đá lớn rồi mở miệng ngủ một lát đi Cả đêm không ngủ, chẳng là gì đối với hắn, nhưng với người bị thương như Ly Tâm không phải chuyện tốt lành, hơn nữa cô còn bị dầm nước mưa cả đêm, lúc này nếu bị sốt hay có vấn đề thì tương đối gay go. Ly Tâm trước đó không cảm thấy mỏi mệt, nhưng khi nghe Tề Mặt nói vậy, cô lập tức thấy toàn thân đau nhất. Ly Tâm nhấn mắt nhìn Tề Mặt rồi gật đầu, cô vốn là người thích ngủ, vì hồi hộp hoảng sợ mất một ngày. Bây giờ cô không còn chút tỉnh táo, thế là Ly Tâm tắm chặt áo Tề Mặt rồi nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ. Anh nắng chiếu xuống bãi cát mai không khí âm áp, tề mặt không rời mắt khỏi ly tâm, cô dù đã ngủ sai nhưng vẫn nắm lấy áo hắn, hắn ngồi xuống bên cạnh ly tâm, sợi tài phút nhẹ tóc cô, cả đời này hắn chưa từng trải qua tình huống nguy hiểm liên tiếp như ngày hôm qua, hắn đột nhiên cảm thấy ái nái khi bắt một cô gái nhỏ bé yếu ớt như ly tâm chịu đựng cùng hắn tia nắng nhẹ nhẹ chiếu lên mặt ly tâm Khiến gương mặt cô lấp lánh ánh vàng Đại mắt đại mặt lé lên ý cười Trúng rồi đi tạm là người của hắn Vậy thì dù có lên thiên đường hay địa ngục Cô đều phải đi theo hắn Trong lòng đại mặt có thứ gì đó thay đổi tuy hắn không biết sự thay đổi này xuất phát từ đâu Hay chỗ nào có vấn đề Nhưng hắn chỉ có cảm giác rất thích thú lão đại, tệ mặt, nước mắt nhìn lập hộ đang đi tới, trong khi hắn phân vút ve đầu ly tâm, sắc mặt lập hộ không tốt lắm, tệ mặt lập tức hiểu vấn đề, nên ánh mắt hắn hơi trầm xuống. Lập hộ tiến lại gần và lên tiếng báo cáo: con tàu đã bị đâm hỏng hoàn toàn, hai thành tàu nước tràn vào tương đối nghiêm trọng, tàu không thể đi tiếp, cũng không có cách nào sửa chữa. Có tín hiệu thông tin không? tề mặt cất giọng lạnh lùng bây giờ tín hiệu liên lạc còn quan trọng hơn cả việc quân hàng có thể hoạt động hay không lập hồn đắt đầu toàn bộ thiết bị phụ trợ ở trên quân hàng đều không sử dụng được hệ thống thông tin bị hỏng hoàn toàn tôi đã thử dò tìm và sửa chữa nhưng vô dụng đừng nói có bắt được liên lạc hay không thiết bị còn chẳng thấy khởi động điều này có nghĩa là cả đoàn người không thể rời khỏi hòn đảo này không liên lạc được với bên ngoài có lẽ nào họ sẽ phải ở đây chờ đợi một cách bị động hay sao tề mặt nhíu chặt đôi lông mày đưa mắt nhìn đám người của tề xa đang lẩn lượt vào bờ lập hộ nói tiếp trên tàu còn một số vũ khí và thực phẩm vẫn có thể sử dụng tôi bảo bọn họ chuyển hết lên bờ Trong tàu bây giờ ngập đầy nước không biết đến lúc nào sẽ chìm xuống trước mắt chúng ta vẫn còn những thứ này để chống đỡ tên mặc gật đầu đồng tình với sự sắp xếp của lập hộ hắn cơ xộng rằm rằm đi gọi người của tướng Kỵ lại đây để bọn họ cùng hành động tôi đến rồi tên mặc vừa dứt lời giọng nói của tướng kỷ từ phía xa vọng đến gặp hộ ngẩn đầu thấy tuấn kỷ cùng ngô sâm tiêu vân tú thủy và một số nhân viên nghiên cứu đi tới lúc này đám nhân viên nghiên cứu cũng không còn vẻ nhu nhược và sợ hãi như trước tuấn kỷ đại khái nắm được tình hình trước mắt anh ta giơ tay những bình nước từ người của tề gia rồi lên tiếng tôi không phải là người lười biếng các anh còn chúng tôi làm gì thì cứ mở miệng nói xong anh ta ôm đồ đi về phía sau những người đi cùng tuấn kỷ cũng lập tức xách đồ bước đi không ai mở miệng than vang họ lặng lẽ phối hợp với người của tề gia chúng ta tạm thời ở lại đây hình nặc đột nhiên mở miệng đánh tuấn kỷ xách đồ chuẩn bị rèp bước đột ngột ngừng lại tuấn kỷ đưa mắt quan sát tình hình xung quanh anh ta gật đầu nơi này trông có vẻ chẳng ra sao nhưng tương đối an toàn trên quân hạm có rất nhiều đồ máy móc đã hỏng hóc hoàn toàn thì bỏ lại nhưng vẫn còn nhiều thứ có thể sử dụng người của từ xa dưới sự chỉ huy của lập hộ và người của tuấn kỷ bơi ra chiếc quân hạm chuyển đồ lên bờ phụ thế xa anh xem này Một nhân viên nghiên cứu của Phương Sa chuyển đồ đột nhiên hét lên, giọng điệu của anh ta vừa mừng rỡ vừa thù hút sự chú ý của mọi người. Tấn Kỷ lập tức tiến lại gần, do hôm qua trời tối lại mưa bão nên bọn họ không để ý lúc này dưới ánh mặt trời chiếu sáng, có thể thấy rõ từng miếng agam màu xanh lục, rất nhỏ, nỏ bập bềm xung quanh tảng đá ngầm đây chính là loại aga chúng ta cần tìm chính là nó thật không ngờ người đàn ông nghiên cứu sở sờ đã từng nhìn thấy loại aga này anh ta chỉ tay vào aga gương mặt anh ta vui mừng đến sốc khóc chậm kệ chưa âm um một tiếng cả đoàn người vất vả đi biển chỉ với mục đích tìm nó bọn họ sức mất mạng tới hai lần trong khi chưa thấy bóng dáng nó đâu bọn họ phải trải qua biết bao gian nan vậy mà bây giờ nó đột nhiên nằm trong tay bọn họ chẳng tốn chút công sức nào nhưng tốn công sức hay không có tác dụng gì bọn họ có thể rời khỏi nơi này hay không mới là vấn đề quan trọng nhất anh ta làm gì có thời gian và tinh thần đi quan tâm xem liệu aga này có thể tinh luyện ra nhòn mỏ hay không Mọi người hãy tập trung vào công việc trước mắt, thứ này tạm thời bỏ ở đây. Tuấn Kỷ lắc đầu nói, à ghè không biết chạy, cứ để ở đây ra tính sao, bây giờ anh ta không có tâm trạng để ý đến nó. Đây là hòn đảo nào? Tề Mặc ngồi trên tảng đá lạnh lùng nhìn người đứng ở sau Tuấn Kỷ. Người này là Lão Sơn, từng nói thông thuộc đường biển của Phương xa. Lúc này, trên tay ông ta cầm tấm bản đồ hàng hải thuộc hạ của Tề Gia và lấy từ con tàu. Cũng mai trước khi lên đường, đập hồ chuẩn bị sẵn hai tấm, một tấm trên máy vi tính. Và một bản đồ bằng giấy Trường 102 Tôi cho phép em thích tôi lão sơn là bậc lão luyện trong lĩnh vực hàng hải của phương gia nghe tề mặt nói vậy ông ta kính cẩn gật đầu với tề mặt sau khi chứng kiến thực lực của tề mặt sự sợ hãi ban đầu của ông ta với tề mặt đã được thay thế bằng kính trọng không biết mới sợ hãi biết sầu thì kính trọng trong thế giới đàn ông thực lực và bản lĩnh là tiêu chuẩn đánh giá một con người mà tề mặt có đầy đủ hai yếu tố đó lão sơn cũng không nhiều lời sau đó ông ta chỉ tay vào một ký hiệu hòn đảo trên bản đồ ngày hôm qua tôi nói chúng ta lên tới hòn đảo này đây là hòn đảo gần quần đảo hao qua nhất ở nam thái bình dương tề mặt tuấn kỹ và lạp hộ đồng thời cúi xuống nhìn trên tấm bản đồ xung quanh hòn đảo đó không có một ký hiệu nào khác tuấn kỹ cao mày hỏi không còn hòn đảo sao lão sơn cũng tỏ ra không hiểu ông ta ngẩng đầu nhìn mặt trời trầm mặc một lúc Tôi không biết, hôm qua con tàu của chúng ta đi về hướng Tây Nam, nhưng sau đó cơn bão đẩy tàu đi xa hơn. Tôi không thể tính toán nổi. Theo tôi được biết, xung quanh hòn đảo được đánh dấu trên mảng đồ, không có bất cứ đảo nào khác trong phạm vi vài trăm hải lý. Chúng ta lại không thể bị đẩy xa đến mức đó. Do vậy, tôi cũng không hiểu tại sao hòn đảo chúng ta đang đứng, lại không hiển thị trên mảng đồ hàng hải. Lạc hộ liền lên tiếng. Ý ông là hòn đảo này không được đánh dấu trên mảng đồ. Đảo Sơn gật đầu. Vì cơ bản, cái hòn đảo ở Thái Bình Dương đều nằm trong các tuyến đường biển, chỉ có một số đảo hoang diện tích rất nhỏ, chưa từng có người đặt chân đến, mới không tồn tại trên bản đồ, hoặc là nơi chúng ta đứng không thuộc tuyến hàng hải, chưa từng có con tàu nào đi qua, nên mới không được đánh dấu trên bản đồ. Tịnh mặt đanh lại, nói vào trọng tâm. Lạp Sơn hít một hơi sâu, nghĩ là chưa có ai đi qua nơi này, đây là hoang đảo, nếu chúng ta không thể liên lạc được với bên ngoài, thì chúng ta sẽ không có cách quay về tề mặt nghi xong hơi cau mài hòn đảo này nhìn qua cũng biết là hoang đảo điều này không có gì lạ lạ chưa có ai đi qua cũng không phải vấn đề nghiêm trọng bạch ơn chắc chắn sẽ lật từng hòn đảo ở thái bình dương chỉ cần bọn họ còn sống tìm ra bọn họ không phải là chuyện quá khó khăn tề mặt cảm thấy có gì đó bất ổn nhưng không xuất phát từ phương diện này gặp hộ đi theo tề mặt lâu năm nên vừa nhìn thấy sắc mặt hắn hơi thay đổi anh ta liền mở miệng hỏi lão đại lão đại có suy nghĩ như thế nào ạ vậy giờ là lúc tất cả cùng chung cảnh ngộ lạc hậu đón tề mặt không có ý che giấu đánh tuấn kỹ nên anh mới dám hỏi thẳng tề mặt đã mắt qua bảy đá phía xa xa cứ sóng trầm trầm hoàng đảo không chỉ vì mấy nguyên nhân trên mới không được đánh dấu trên bản đồ Vừa tuấn Kỷ, chắc cậu biết rõ tuấn Kỷ nhíu mày nhìn tề mặt anh ta không phải là thủy thủ làm sao anh ta biết được tề mặt nói vậy là có ý gì Tuấn Kỵ nhìn vào đá mắt, lạnh lùng trước một tia lo lắng của tên mặt, lo lắng. Chuyện gì có thể khiến tên mặt lo lắng? Tuấn Kỵ phát óc suy nghĩ, hoàn đảo không được đánh dấu suốt cuộc là có bí mật gì. Tuấn Kỵ đang chuẩn bị lắc đầu hẹn thị không biết, đầu đầu anh ta đột nhiên lén lên một ý nghĩ, sắc mặt anh ta lập tức tái mét. Theo suy đoán của lão đại, nơi này có thể là cấm địa. Nghe đến hai từ cấm địa, thật sắc là hồ. Liền thay đổi, nếu đúng là cấm địa thì khổ rồi cấm địa không xuất hiện trên bản đồ hàng hải thậm chí không được bên ngoài biết đến cấm địa là nơi các quốc gia ngầm mặt nhẫn với nhau có lúc cũng là nơi các quốc gia cố ý che giấu trong thời kỳ thế chiến thứ hai có một số loại virus hoặc vũ khí sinh hóa không phải nghiên cứu chứa tàu trên đất liền các chính phủ tìm đến một hòn đảo hoang không có người để tiến hành nghiên cứu khi thành công bọn họ trực tiếp đưa ra chiến trường sau chiến tranh kết thúc nhiều hòn đảo được coi là phòng thí nghiệm được các nước thắng trợn phong tỏa và phá hủy khiến chúng trở thành những hòn đảo hoang. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của quá trình thí nghiệm, môi trường không khí thô nhẫn của những hòn đảo này bị phá hủy nghiêm trọng, thậm chí một số nơi còn bị nhiễm xạ, có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của con người. Vì vậy, nó mới được gọi là cấm địa và bị xóa tên trên bản đồ hài hải. Tề mặt và nhà sản xuất vũ khí, thường xuyên tiếp xúc với giới lãnh đạo các chính phủ các nước, vì vậy hắn biết đa số các chính phủ bề ngoài tuyên bố không nghiên cứu vũ khí sinh hóa và vũ khí hạt nhân gì đó, nhưng ở đằng sau lưng họ vẫn lặng lẽ tiến hành, những hòn đảo không người không có danh phận như đảo này được dùng để làm gì, không cần hắn nói, cũng có thể đón ra. Trong khi đó, tuấn tị của Phương Gia vẫn hay tiếp xúc với lãnh đạo cấp quốc gia, chỉ vào thực lực và mối quan hệ của Phương Gia, nắm được thông tin này cũng không có gì là lạ, vì vậy sau khi nghĩ ra sắc mặt tuấn kỷ hết trắng bệch là trở nên xanh mét nếu đúng như suy đón của tề mặt thì hòn đảo này vô cùng nguy hiểm đó là một sự nguy hiểm khác nguy hiểm đến từ thiên nhiên tề mặt nhíu chặt ra lông mày đưa mắt về phía khu rừng xa xa lạc sơn hiển nhiên không biết đến những vấn đề cơ mật mang tầm quốc gia nên ông ta nhìn bàn người và ánh mắt khó hiểu tề lão đại tại sao lại phán đấu như vậy tuấn kỷ thận trọng hỏi tề mặt tề mặt liếc tuấn kỷ và cất giọng trầm trầm phường công tử để ý đến bầy rắn tối qua không độc tố xích người kiểu đó là sản phẩm sau khi biến dị nghe nhắc đến biến dị sắc mặt tướng kỹ càng khó coi còn lạp hộ đâm chiêu suy nghĩ tối hôm qua khi bầy rắn xuất hiện cả đoàn người bị giật mình hoảng hốt nên không để ý đến điều khác hoàng đạo có rắn cũng chẳng lạ lùng bây giờ xem ra không phải chuyện bình thường độc tố thần kinh số tám sau một lúc trầm mặc lạp hộ đột nhiên kêu lên sắc mặt anh ta tái mét người bị rắn cắn tối qua trong lúc tập rốt phát tác mà bị đổi mèo nhanh chóng, đây là dấu hiệu của độc tố thần kinh số 8 chưa phát tán hoàn toàn. Lập hộ là tiến sĩ y khoa, có nghiên cứu về phương diện này, nên anh ta có thể đưa ra phán đoán ngay lập tức. Tuấn kỹ tung một nắm nắm vào không khí, anh ta biết là độc này chỉ là chưa bao giờ bắt gặp, chứng kiến khi độc tố phát tán hoàn toàn. Bây giờ nghe lập hộ nói vậy, anh ta cảm thấy nổi da gà độc tố thần cơ số tám ghi gớm hơn độc độc của loài sáng gấp nhiều lần. Nó từ bên ngoài tấn công thẳng vào thần kinh trung ương, khiến con người tử vong trong giây lát. Hiện tại chỉ có các cường quốc mới chế tạo được ra độc tố này. Nếu về sáng về biến dị sau nguyên liệu thí nghiệm còn lưu lại, thì hòn đảo này vô cùng nguy hiểm. Bán chỉ thiên. Tề mặt trước đó cũng không dám khẳng định chỉ là khả năng quan sát nhạy bén giúp hắn suy đoán ra vấn đề sau khi đối chiếu với bản đồ hàng hải hắn đã có thể xác định hòn đảo chính là một khu vực cấm địa hồng ương và Hàn ương còn chưa biết điều đó nên dễ xảy ra chuyện lập hộ lập tức đưa súng lên trời bắn một phát dài hai phát ngắn đây là tín hiệu khẩn cấp của tề gia. chuyện gì vậy chuyện gì vậy liệt tâm đang ngủ ngon lành bị ba tiếng súng làm sực mình tỉnh sức cô ngồi dậy tính ra tề mặt họ gấp ghép tề mặt quay người ôm ly tâm vào lòng Em cứ ngủ đi, chuyện này nói cho Ly Tâm biết cũng vô dụng, dù sao cô luôn ở bên cạnh hắn, không cần thiết bắt cô càng lo lắng và hãng sợ. Tề mặt đột nhiên nghĩ ra điều gì, hắn cứ sọng trầm trầm, thử này có thể liên lạc với bên ngoài không? Vừa nói hắn vừa sờ lên chiếc hoa tai đeo trên tay, Tuấn Kỳ đang đứng đối diện với hai người, anh ta thấy tề mặt vén tóc lên, lấy lột chiếc hoa tai sống hệt Ly Tâm, Tuấn Kỳ nghiêng đầu thấy trên tay Ly Tâm cũng chỉ còn có một chiếc, ánh mắt anh ta hơi tối lại. Đi tâm thì thức sức, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn, nghe tên mặt hỏi vậy, cô mơ mơ mèn mèn lắc đầu, không được, hai chiếc hoa tai này dùng để liên lạc với nhau, còn với tín hiệu ở bên ngoài thì không thể bắt được ở cựu ly xa. Hai chiếc hoa tai dù cách xa đến mấy vẫn có thể liên lạc với nhau, còn với tín hiệu ở bên ngoài thì cũng bắt được với điều kiện ở khoảng cách gần, nơi phát ra nhiều tín hiệu, ở trường hoàn đảo này thì chịu chết, tải qua đi tâm đã thử, nhưng không bắt được tín hiệu nào tề mặt hơi nhíu mày hắn không hỏi thêm ly tâm mà đặt cô ngồi vào trong lòng hắn ly tâm nhắm mắt tựa người vào ngực tề mặt để chìm vào giấc ngủ hai ngày này cô mệt mỏi quá độ mình cần phải xe nghỉ ngơi tuấn kỷ thấy ly tâm ngủ ngon lành trong lòng tề mặt anh rất đến nổi trời đất đảo lộn cũng không ảnh hưởng đến cô trong khi đó người của tề xa không hề tỏ ra ngạc nhiên như họ đã quen với cảnh tượng này từ lâu anh ta vứt mắt nhìn ly tâm chăm chú Sau khi Lạc Cô bán chỉ Thiên, chỉ một lát sau, Hồng Ân và hàng Ân dẫn người quay về, Lạc Cô liền giải thích tình hình cho bọn họ biết. Sắc mạng Hồng Ân và hàng Ân trở nên khó coi trong phút chốc. Nước vô đồ ăn không cần tìm nữa, chúng ta tiết kiệm cũng đủ dùng trong 2 ngày. Vòng ngoài hòn đảo chắc là nơi bức xạ, sinh hóa hay virus gì đó tồn là ít nhất, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở đây cho Bạch Ân tìm kiếm. Học ưng nhanh chóng nhận giờ đám người của Tề Sa Người của Tề Sa từ trước đến nay luôn tuân lệnh của Tề Mặt nên họ không có bất cứ thắc mắc nào Người của Phương Sa đến giờ cũng hết ý kiến họ cùng người của Tề Mặt thu dọn hiện trường Đây cũng là ý kiến của Tề Mặt bãi két sát bờ biển là nơi an toàn nhất trên hòn đảo hiện nay Nước và đồ ăn đều có đủ tuy phần lớn đồ ăn đã bị ngâm trong nước biển nhưng còn có thể sử dụng Khi chưa làm rõ hòn đảo này bị nhiễm xạ hay có virus vi trùng dùng đồ ăn bọn họ mang theo vẫn là an toàn hơn cả Li tâm ngủ một mặt đến quá buổi trưa lúc tỉnh dậy cô vườn vai một cách lười biếng trong lòng tề mặt rồi xoa so bụng lão đại tôi đói rồi ở dưới nước là con dung lên bờ hóa thành rồng sau khi nhét căng bụng Li tâm lập tức lấy lại tinh thần cô hoàn toàn không còn vẻ bãi hỏa như lúc trên tàu không bận tâm đến vết thương ở trên tay Li tâm lăn sang chạy đi chạy lại gương mặt cô sinh động đến mức người khác không biết coi tưởng cô đến đây du lịch chứ không phải vừa trải qua tình cảnh chín phần sống một phần chết chồng cô không có vẻ gì là sợ cả thấy ly tâm đang diệt tú thủy trên bãi cát tuấn kỷ liền bước lại gần người của tề gia không sợ vì bọn họ được huấn luyện đèn hoàng Mấy nhân viên nghiên cứu của anh ta sau khi nghe hòn đảo này nguy hiểm căng thẳng sự hãi đến tận bây giờ trong khi đó ly tâm vẫn rộn chăm sóc tú thủy cả buổi chiều cũng như không có chuyện gì xảy ra ly tâm xoa so bóp tích bầm tím trên vai tú thủy cô thậm chí còn không quay đầu về phía tuấn kỷ có gì phải lo lắng sợ hãi chứ đỉnh đầu hay đến đó chuyện nguy hiểm chúng ta không đã vượt qua rồi cô gì? Tuấn Khải, nè, vẻ nhíu mày. Cô tự tin như vậy là vì cô tin tưởng tiền bạc sẽ đưa cô rời khỏi nơi này, hay anh ta sẽ bảo vệ cô không làm cô bị thương? Vi Tam ngẩng lên nhìn Tuấn Khải, một giây sau cô bật cười. Không, tôi tin tiền bạc có thể bảo vệ tôi chỉ là một khí cạnh. Tôi càng tin tôi có thể tự bảo vệ bản thân tôi cảm thấy ở trên bờ tôi không hề thua kém đàn ông các anh tôi không phải là gánh nặng của tề mặt nếu không tôi đã không phải đứng bên cạnh lão đại càng không có ngày hôm nay không có tề mặt cô vẫn sống thoải mái như thường hai xứ hắc bạch đạo đều biết tên cô dù danh tiếng không mấy hay ho nhưng điều này chứng tỏ cô không phải dựa vào tề mặt mới có ngày hôm nay cô không cần phải giữ dẫm với người khác hơn nữa tuấn kỹ nó say rồi trừ khi ở dưới nước còn ở những nơi khác và lúc khác đều là cô bảo vệ tề mặt vì cô gặp may nhiều hơn tuấn kỵ tỏ ra không hiểu ý ý cô là ý tôi vì tâm đứng thẳng người nhìn tuấn kỵ bắt gặp mặt nghiêm túc của anh ta cô cũng miệng cười một cách nghiêm chỉnh ý tôi là khi chúng tôi không thể lương trước nguy hiểm thì sợ hãi cũng vô tác dụng đủ tâm trạng và tinh thần vui vẻ là việc làm đúng đắn nhất bây giờ tuấn kỵ cao mày hỏi cô thật sự có thể yên lòng tại sao tôi không thể yên lòng vì tâm gồm tuấn kỵ tôi cũng trưởng thành từ hoàn cảnh tăm tối tuy trước đây tôi chưa gặp tình huống nguy hiểm đến mức độ này nhưng không có nghĩa là tôi làm gì cũng thuận quần xuôi gió trong quá khứ tôi không dưới một lần rơi vào trạng thái có thể nguy khốn bất cứ lúc nào nên tôi đã học được cách thích ứng còn nữa anh nên nghĩ xem tại sao lão đại lại có thể khiến tôi tin tưởng vào anh ấy tại sao tôi lại tự nguyện ở bên cạnh lão đại khiến anh ấy tin tưởng tôi lão đại là người thế nào dắt anh cũng biết con mắt nhìn người của anh ấy có lúc nào sai nếu ở hoàn cảnh này Tôi không thể điều tiết tâm trạng, anh cho rằng tôi có tư cách đứng bên cạnh lão đại hay sao? Tôi nghĩ cứ nói ra, công tử thế gia như anh, chắc cũng không hiểu đâu. Nói xong, Ly Tâm lại cúi xuống ấn nguyện thái dư rất tú thủy để cô thư giãn tinh thần. đôi mắt tuấn kỹ lấy lên một tia sáng, không bàn đến chuyện khác, chỉ riêng sự bình tĩnh và tùy cơ ứng biến của Ly Tâm. Bên cạnh anh ta cũng rất hiếm người có được điều đó, vậy mà anh ta đã để lỡ cô gái trước mặt, anh ta thật sự không canh tâm. Tuấn Kỹ nói nhỏ, Ly Tâm, tôi... Anh và tôi không phải là người cùng đường. Ly Tâm quả quyết cắt ngang về Tuấn Kỹ. Còn nữa, tôi thích tề mặt. Ngữ điệu của cô vô cùng thẳng thắn và dứt khoát. Nghe Ly Tâm nói vậy, Tố Thị lập tức ngẩng mặt nhìn cô. Em đã thông suốt rồi. Ly Tâm mỉm cười với Tú Thị. Em đã thông suốt rồi, nhưng thích đối với em không phải là sống bên nhau trọn đời như chị vẫn nghĩ. Mà là sợ bị mất đi, người cả cuộc đời này em không muốn đánh mất, chỉ có tề mặt Nụ hôn ở dưới nước, khiến cô đột nhiên hiểu rõ, hóa ra thích không phải là vấn đề phức tạp lăn ngoan Không cần định nghĩa quá khứ, thế nào tương lai thế nào, mà là không muốn đánh mất Ly Tam thật sự không thể tưởng tượng nổi, cô sẽ sao sao nếu cô đánh mất tề mặt tú thị nở nụ cười yếu ớt Chúc mừng em, nhưng con đường phía trước của em là con đường rất dài, sẽ rất vất vả đấy, tệ lão đài không phải là người có tình Vì tầm gõ nhẹ lên trán, em không cảm thấy anh ấy vô tình, tú Thỉ, chị không cần có lắng cho em, em hiểu anh ấy hơn mọi người Thích chỉ là một cảm giác không lời lẽ nào có thể miêu tả, hơn nữa định nghĩa của mỗi con người về thích không giống nhau, cô sẽ cực khổ cái thích tên mặt ư, cô không cảm thấy điều đó biết ly tâm đã hoàn toàn cự tuyệt mình tuấn kỹ hơi chưa xót trong lòng có lẽ anh ta sớm biết có kết quả ngày hôm nay về mặt và ly tâm thì biểu hiện ra ngoài chẳng có gì cả nhưng bầu không khí giữa họ không một kẻ thứ ba nào có thể chen vào đặc biệt là lúc gặp nguy hiểm trong mắt họ chỉ có đối phương tuấn kỹ như nếm trải trái đắng trong khi chứng kiến cảnh tượng đó có lẽ cô hiểu tên mặt không chúng tôi nhưng tôi biết về mặt lão đại không hiểu tình là gì tuấn kỵ không có ý phá hoại tình cảm giữa ly tâm và tề mặt anh ta biết tình cảm của họ anh ta dù muốn cũng không thể phá hoại tuấn kỵ chỉ bình thản nói ra sự thật sự thật ai ai cũng biết Ly tâm mỉm cười không hiểu thì thôi chẳng có gì quan trọng không hiểu không hẳn không tốt hiểu cũng chưa chắc đã tốt cảm giác thật sự là ở đây chứ không phải ở trên đầu vừa nói cô vừa chỉ tay lên ngực tuấn kỵ Tướng Kỷ đột nhiên hiểu ra tại sao ly Tâm và Tề Mặt lại bị đối phương thu hút, đó là vì hai người đều có tình cảm chân thành nhất, cảm giác trực tiếp với nhau. Tình là thứ có thể dùng từ ngữ để hình dung. Miệng nói ra tôi thích anh, tôi yêu anh là hiểu về tình yêu, không một lộ lẽ nào không hiểu hay sao. Tướng Kỷ nhìn ly Tâm và ánh mắt phức tạp, có lẽ cô nói đúng, hiểu hay không hiểu chẳng quan trọng. Quan trọng là trái tim đối phương, một ly Tâm. Đột nói là Lùng của Tề mặt đột nhiên vọng đến, đi tâm vất xét nhíu mày. Tề Mặc tức giận, "Mày gọi cái họ tên cô, nhưng cô đó làm người sai, đi tâm quay đạo về phía Tề Mặc." Tề Mặc lạnh lùng sẽ bước dần đi tới, hắn liếc qua tấn kỹ rồi trừng mắt với Ly Tâm. Ly Tâm vội nhìn xuống người mình, kiểm tra xem cô có điều gì không vừa ý hắn, cô còn chưa phản ứng, Tề Mặc đã đến trước mặt cô, hắn tự tài, đưa tay giữ chặt thắt lưng cô và kéo cô về phía hắn. Nếp Ly Tâm co giật Cô còn chưa kịp lên tiếng Tuấn kỳ đột nhiên thò tay nắm lấy cổ tay cô đang đặt trên ngực tề mặt Tuấn kỳ qua xe nói với tề mặt tề lão đại hành vi của lão đại rất không tôn trọng ly tâm cô ấy đang nói chuyện với chúng tôi bỏ tay ra ánh mắt tề mặt vô cùng lạnh lẽo pha trộn tới giết người tướng kỳ nhìn thẳng vào tề mặt ly tâm vẫn chưa mở miệng từ chối tề lão đại chắc anh không quá can thiệp vào việc riêng của thuộc hạ đấy chứ lẽ nào anh cũng có thái độ nè với đám hồng ưng Tính chuyện nhỏ nhặt cũng quan tâm, Hai, anh chỉ đối xử như vậy với Ly Tâm. Nhất cử nhất động của cô ấy, anh đều để ý và so đo. Tú Thầy ở bên cạnh nghe Tuấn Kỳ nói vậy, liền nhìn anh ta và ánh mắt ngạc nhiên. Từ mà không trả lời Tuấn Kỳ mà cú xuống đôi mắt với Ly Tâm, Ly Tâm tất nhiên không ngốc nhất đến mức không hiểu ý Tuấn Kỳ, bắt gặp tiền sát khí từ đáy mắt tề mặt. Cô bất giác mỉm cười với hắn, gỡ khỏi tay Tuấn Kỳ rồi quay về phía anh ta. Đây là chuyện của tôi tề mặt xiết chặt eo ly tâm quay người đưa ly tâm bước đi lúc lướt qua vai tướng kỷ tề mặt buông một câu lạnh lùng đây là việc của tôi câu trả lời và vũ khí của tề mặt sống hệt ly tâm nhìn theo bóng hai người tướng kỷ lắc đầu mà không nói thêm một lời nào tề mặt là người bá đạo và kêu ngạo ly tâm kêu ngạo không kém chuyện có hai người chỉ mình họ biết là đủ không cần người ngoài kiến thiệp anh ta dù thế nào cũng chỉ là người ngoài trong mắt mộ họ anh nói giúp ly tâm tôi Thị hỏi nhỏ nhưng mặt cô biểu lộ vẻ khó tin Tuấn Kỷ cười rượu, cô đừng nghĩ từ xấu xa như vậy, tôi thích thì tôi sẽ giành giật, tôi chỉ là trung thành với trái tim mình, thích cô ấy chẳng phải muốn cô ấy hạnh phúc hay sao, tôi cũng chỉ không muốn hổ thẹn với lương tâm. Vừa nói anh ta vừa quay người đi mất, Tuấn Kỷ bất xét nhíu mài, có lẽ anh chàng like boy này không xấu xa như cô tưởng. Tuấn Kỷ vừa nghĩ vừa đi theo Tuấn Kỷ. Tề mặt ôm Ly Tâm tới một tảng đáp trên bãi cát rồi ngồi xuống. Ly Tâm tự đầu vào ngực tề mặt, cô ngẩng đập lên nhìn hắn. Tôi đâu có làm sai chuyện gì, tại sao anh tức giận Tề mặt cúi đầu nhìn vào mắt Ly Tâm mà không lên tiếng. Ly Tâm thấy ánh mắt hắn có việc phức tạp, phức tạp đến mức có lẽ hắn không thể diễn giải. Ly Tâm mất xét nhíu mài, có lẽ cô nên đặt ra câu hỏi đơn giản hơn với hắn. Lão đại, lão đại còn dặn rồi gì không ạ? Hồng Ương tiến lại gần, dạo nói của anh ta cắt đứt dọc suy nghĩ của Ly Tâm. Cần làm gì thì làm, không việc gì phải sợ. Nếu không phải quá căng thẳng, Hồng Ương sẽ không để thở ý kiến của hắn. Tề mặt kịp nói một câu ngắn gọn, sự việc cần xảy ra cuối cùng cũng xảy ra. Nếu không thể trốn tránh, thì Dũng cảm đoán mặt, không việc gì phải căng thẳng, dù trời sắp sạch hắn cũng mặc kệ. Vâng ạ. Câu trả lời của Hồng Ân đại diện cho tất cả mọi người Chỉ cần có tề mặt ở đây, dù nguy hiểm lớn cỡ nào cũng có thể vượt qua Từ xưa đến nay, người của thầy xa đều có niềm tin như vậy Ly Tâm nhìn theo bóng Hồng Ân đi chỗ khác Cô vừa định nói với tên mặt điều gì, nhưng bị Hồng Ân cắt ngang Cô nhất thời quên mất, Ly Tâm bất khắc im lặng rút người vào trong lòng tên mặt và đưa mắt nhìn ra đại dương bao la Bây giờ để ý mới thấy, thời gian trôi qua nhanh thật, mặt trời đã nằm trên chết ở phía Tây một ngày sắp qua đi lúc này mặt trời như quả cầu lửa sụt rỡ, chiếu ánh nắng đa sắc màu khiến mặt biển lấp lánh cảnh tượng đẹp như trong mộng đây là lần đầu tiên ly tâm được ngắm hoàng hôn trên biển nhưng cô lại tức bị thu hút em thích tôi Đèn chìm đắm trong cảnh tượng trước mắt phạm nói lạnh lùng của tề mặt đột ngột vang lên bên tai ly tâm khiến ly tâm giật mình ly tâm quay đầu về phía tề mặt phát hiện ra mắt hắn nhộm ánh hoàng hôn từ đáy mắt cháy lên một ngọn lửa khiến tim cô đập mạnh tề Mặc đã nghe thấy lời bài tỏ của cô có vấn đề gì sao ly tâm hỏi lại không tề Mặc cúi xuống nhìn vào mắt ly tâm ánh mắt hắn lộ rõ vẻ em vui mừng hiếm thấy ừ ly tâm gật đầu rồi lại quay đi tiếp tục ngắm hàng hôn tề Mặc sờ tai vuốt ve gương mặt ly tâm và nhấc cằm cô từ từ xoay lại hắn hắn ghé xuống sát mặt cô nói chậm rãi từ từ một tôi cho phép em thích tôi nói xong từ mặt liền ngậm lấy đôi môi đỏ mộng như hoa anh đào của ly tâm và múc mạnh hai tay hắn ôm chặt ly tâm như muốn cùng cô hòa tan làm một thể chỉ có thông qua nụ hôn hắn mới có thể biểu đạt niềm vui không rõ nguyên nhân và nỗi hân hoan từ đáy lòng hắn ánh dương chiều tà bao phủ lên hai người dưới ánh sáng lấp lánh đó hai người đang chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt tạo thành cảnh tượng đẹp đẽ đến mức không ngôn ngữ nào có thể diễn tả từ thế ngông cuồng khi chất bá đạo và cảm giác chói lọi rực rỡ tỏ ra từ người họ khiến tất cả những người có mặt chấn động ở hòn đảo vô danh đều nguy hiểm sinh rập giây phút này sẽ mãi mãi khắc sâu vào ký ức của mọi người